Chương 3. Chính Thói Quen Làm Giàu của Trưởng Phú. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách nghĩ của những triệu phú. Đây cũng là bước đầu tiên trong công thức làm giàu 7 bước. Trước khi tiếp thu những chiến lược và biện pháp cụ thể để kiếm tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở, bạn phải có tư duy đúng đắn về việc làm giàu. Hãy nhớ rằng, triệu phú suy nghĩ và nhìn nhận về thế giới rất khác biệt, nơi người bình thường chỉ thấy vấn đề. Các triệu phú thấy cơ hội kiếm tiền, nơi bạn chỉ thấy thất bại, họ thấy những kinh nghiệm quý báo, dẫn dắt họ tới những cơ hội lớn hơn. Nếu không có cách nghĩ của triệu phú, bạn sẽ không bao giờ phát hiện những cơ may vô hạn ẩn hiện đâu đó xung quanh mình. Bạn cũng không có đủ sự tập trung và kiên định để bước những bước đi táo bạo và thực hiện những ý tưởng, chiến lược mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Để giàu có, trước tiên bạn phải toàn tâm toàn ý mong muốn mình có thật nhiều tiền chỉ những mong muốn mãnh liệt mới trở thành thực tế bạn phải hình dung mình giàu có như thế nào trước khi thu hút được của cải đến với mình thực tế đã chứng minh những ai có cách nghĩ của triệu phú sẽ dễ dàng thu hút và khơi nguồn tiền chảy về phía mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào thậm chí khi họ khởi nghiệp từ con số không tròn trĩnh những người như vậy ngay cả khi thất bại thảm hại như gặp tai nạn hay kinh doanh thất bát Ngập trong nợ nâng là những người có thể đứng dậy và giành lại những gì đã mất trong một thời gian ngắn. Ông vua bất động sản, Donald Trump, chủ chương trình Người Tập Sự, The Apprentice, là một ví dụ tiêu biểu. Trump mất toàn bộ cơ nghiệp khi giá nhà đất rớt thê thảm vì đợt suy thoái đầu thập niên năm 1990. Những món nợ của ông chất cao như núi, lên tới 935 triệu đô. Thất bại nhưng không bỏ cuộc, Trump gượng dậy và là một cú thắng ngoạn ngục. Trong vòng 10 năm, ông không những thanh toán hết nợ nần mà còn có sản nghiệp khổng lồ trị giá 3,7 tỷ đô. Tại sao một thất bại kinh hồn như vậy không đè bẹp được ông? Đó là vì, Trump hiểu rằng, ông có thể mất hết của cải hữu hình, nhưng tài sản thật sự của ông không phải là tài sản trong nhà băng hay bất động sản, mà nằm trong bộ óc của ông. Đó là cách nghĩ, cách kiếm tiền kinh nghiệm và kiến thức tài chính vô giá và chính những yếu tố này đã giúp ông tiếp tục trụ vững và thành công trong các thương vụ làm ăn. Tất nhiên không phải lúc nào ông cũng thắng, nhưng với một tài sản trí tệ to lớn như vậy, việc ông chiến lĩnh lại thị trường là điều tất yếu. Trong khi đó, nhiều người sở hữu cả một gia sản lớn, thừa kế của cha mẹ hay trúng số độc đắc lại không làm được điều đó. Các nghiên cứu về những triệu phú loại này cho biết, sớm muộn gì. Họ cũng mất tất cả. Người trụ lại lâu, cũng chỉ được 10 năm. Kẻ thì do tiêu xài hoang phí, người do bị lừa mất hết tiền, hoặc đổ tiền vào những dự án đầu tư ngớ ngẩn. Điều này chẳng có gì khó hiểu. Một khi không có cách nghĩ của triệu phú, tiền bạc không bao giờ là người bạn trung thành với bất cứ ai. Tương tự, khi bạn không tư duy như triệu phú, bạn sẽ không thể thu hút tiền bạc về mình. Bất kể bạn thông minh hay chăm chỉ đến mức nào, Tôi biết nhiều người là ngôi sao sáng trong học tập, ra trường họ làm việc tiên cần cho những công ty danh giá, và được trả lương hậu hỉnh cho những đóng góp của mình. Nhưng như bạn cũng biết, những người này không thực sự giàu có, và theo quan điểm của tôi, họ không bao giờ được giải phóng hoàn toàn bởi những âu lo về tài chính. Như vậy, sự dồi dào của cải không phụ thuộc vào công việc bạn làm, bất kể đó là việc gì mà tuyệt thuộc vào cách nghĩ của bạn. Vậy, thế nào là lối tư duy triệu phú? Tư duy ở đây được hiểu theo nghĩa là cách chúng ta nhìn nhận thế giới khách quan. Đó là cách chúng ta định hình, sàng lọc và cảm nhận về những việc xảy ra với mình và những trải nghiệm bản thân. Có thể bạn và tôi cùng trải qua một sự việc nào đó, nhưng chúng ta sẽ có cách nhìn nhận rất khác nhau. Đó là vì chúng ta có lối tư duy khác nhau. Cách suy nghĩ khác nhau dẫn tới những hành động và kết quả khác nhau. Tư duy dẫn đến suy nghĩ, hành động và kết quả. Cho phép tôi đưa ra một ví dụ. Giả sử một sáng sớm nọ, bạn phải đáp chuyến bay quan trọng tới New York. Vì lý do nào đó, chuyến bay bị hoãn, và cả ngày, bạn bị kẹt lại ở sân bay cùng hàng trăm hành khách khác. Không còn chuyến bay nào đến New York ngày hôm đó, bạn sẽ nghĩ gì, cảm giác ra sao? phản ứng của bạn sẽ như thế nào? A. Là ngồi chờ tin tức về chuyến bay tiếp theo. Hay B là thiếu nại với những người có trách nhiệm. Hay C kêu trời cùng với những hành khách khác. Phải, điều bạn làm phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn. Phần lớn mọi người cho đó là một vấn đề nằm ngoài phạm vi giải quyết của mình. Họ bực tức, giận dữ và làm những việc A, B, C mà tôi kể trên. Vậy người có tư duy triệu phú sẽ làm gì? tỷ phú Richard Branson người sáng lập kim chủ tịch tập đoàn Virgin. Đã gặp một tình huống tương tự vào năm 1980, lúc hai vợ chồng ông đi nghỉ mát ở đảo Biết, thuộc quần đảo Virgin. Khi biết mình sẽ mất toi một ngày chờ đợi vì chuyến bay nội địa đến Puerto Rico bị hủy, ông không cho đây là vấn đề khiến mình phải bực bội, mà lại thấy cơ hội đi kèm với nó. Với cách nghĩ như vậy, ông đã làm một việc rất khác người. Ransom gọi điện đến tài công ty và thuê được một chiếc máy bay tư nhân với giá 2.000 đô biết rằng nhiều người khác cũng muốn được giải phóng khỏi nơi này, ông mượn một tấm bảng đen và ghi dòng chữ: hãng hàng không Virgin, giá vé một chiều đi Rico, 39 đô. Sau một giờ cầm tấm bảng đi một vòng quanh sân bay, ông bán sạch vé cho chuyến bay đó. Sau khi đưa mọi người đến nơi an toàn và kiếm được một khoản kha khá, ông nhớ lại lời một hành khách trong lúc vui mừng đã nói: hãng hàng không giả chiến này cũng được đấy chứ. Thêm một vài dịch vụ nữa là đủ tiêu chuẩn rồi. Cho tới lúc đó, Branson, ông chủ một tài dựng nên hãng Virgin Records và là người thích mạo hiểm trên các kinh khí cầu. Chưa mẻ may nghĩ đến kinh doanh dịch vụ hàng không, nhưng đối với một người dám nghĩ dám làm, thì chỉ một nhận xét vu vơ như thế thôi cũng đủ gợi ra một ý tưởng vĩ đại. Một thời gian ngắn sau đó, ông đã lập nên hãng hàng không Virgin, và chẳng bao lâu sau. Virgin đã qua mặt được cả khổng lồ Rittis Airways và nhiều hãng hàng không khác. Ngày nay, Virgin là hãng hàng không giá rẻ có mạng lưới toàn cầu và là một trong những hãng có lợi nhuận cao nhất thế giới. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Ransom không dùng tiền để giải quyết vấn đề. Ông dùng cái đầu của mình để biến khó khăn thành cơ hội. Nhờ thế, không những ông giải quyết được vấn đề mà còn kiếm được tiền. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Vì thế nếu bây giờ bạn chưa giàu, thì điều đó có nghĩa là bạn chưa làm đúng cách. Nói cách khác, nếu muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn phải làm khác đi. Để làm khác đi, bạn phải có cách nghĩ khác. Tôi duy như triệu phú thể hiện trong thói quen, niềm tin, giá trị sống và thái độ đấy bạn ạ. Bây giờ, bạn hãy cùng tôi học chính thói quen của triệu phú. Khi sở hữu những thói quen này, tiền bạc sẽ như dòng nước được khơi thông, chảy về nơi bạn. Ngược lại, nếu không có những thói quen này, bạn sẽ thấy mình cứ lây hoay, làm lụng toàn tính suốt đời, mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Thói quen trự phú 1 Bao giờ bạn cũng làm, vượt trên sự mong đợi. Trước khi giải thích thói quen đầu tiên, tôi muốn bạn viết ra ít nhất 5 lý do tại sao sự giàu có lại quan trọng đối với bạn. Vì sao bạn muốn có nhiều tiền hơn? Để gửi con vào học ở những trường tốt nhất để giải phóng khỏi mối lo cơm áo gạo tiền, hay để tự do ngao du khắp thế giới. Nếu không biết rõ lý do tại sao mình muốn làm giàu, bạn sẽ không bao giờ có đủ quyết tâm và nhiệt tình để theo đuổi đến cùng. Hãy ghi ra những lý do của bạn ra giấy. Bạn đã làm xong bài tập chưa? Nếu chưa, hãy ghi ra ít nhất 5 lý do trước khi tiếp tục đọc. Bạn cần những lý do này để có thể thụ hưởng lợi ích từ quyển sách này. Điều này cực kỳ quan trọng. Kẻ làm giảm giá trị. Vậy, bạn viết ra được bao nhiêu lý do? Đúng 5 lý do, ít hơn, hoặc nhiều hơn 5 lý do. Việc làm của bạn, bản ánh trực tiếp suy nghĩ và hành động của bạn trong cuộc sống. Với bài tập này, tôi phát hiện ra rằng, con người nói chung có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người có thói quen làm ít hơn đều được mong đợi. Điều này được phản ánh qua việc họ chỉ nêu 3 4 lý do qua loa cho xong chuyện. Khi được hỏi tại sao, họ thường đưa ra những lời bào chữa như: "Ừ, thì tôi chẳng nghĩ thêm được gì nữa." hoặc "Tôi làm gì có thời gian." Chính vì cách nghĩ và hành động như thế, mà nhóm người này không tạo ra giá trị gia tăng cho công ty. Trong thực tế, họ còn làm giảm bớt giá trị do công ty tạo ra. Những người này nếu phải làm những hạng mục A B C D sẽ chỉ làm A và B, quên hoặc làm qua quyết, chuyện, C và D. Mặc dù họ được trả lương 2.000 đô, họ chỉ mang lại giá trị 1.500 đô. Kết quả, họ là món nợ, là gánh nặng của công ty. Trong một công ty thường có vài kẻ làm giảm giá trị như vậy. Bạn đã bao giờ gặp ai như thế chưa? Bây giờ cho phép tôi hỏi bạn một câu khác. Lương của người này được xem là đầu tư hay chi phí của công ty? tất nhiên là chi phí. Công ty có tăng lương cho họ không? chắc là không. tăng lương cho họ chỉ làm gia tăng chi phí và lợi nhuận sẽ giảm. mục tiêu thứ nhất của tất cả công ty là tăng lợi nhuận hàng năm. như vậy để làm giảm giá trị sẽ làm việc cả năm mà không được tăng lương. thực tế nếu vì một lý do nào đó mà lợi nhuận bị giảm, những người này sẽ được xếp vào diện cho nghỉ việc ngay để cắt giảm chi phí. tất nhiên nếu bạn nằm trong số này Đừng hy vọng sẽ có ngày bạn thành công hoặc giàu có. Làm vượt trên sự môn đời, bạn phải tạo ra giá trị, tức tài sản không thể thiếu và là khoản đầu tư sinh lợi cao cho công ty. Làm đúng như môn đời, bạn phải duy trì giá trị, tức tài sản có thể loại bỏ và là khoản đầu tư sinh lợi thấp cho công ty. Làm dưới sự môn đời, bạn đang làm giảm giá trị gánh nặng và chi phí của công ty. Người duy trì giá trị. Nhóm thứ hai gồm những người có thói quen chỉ làm đúng như mong đợi. Họ ngoan ngoãn ghi năm lý do vì được hướng dẫn ghi ra ít nhất năm lý do. Họ chỉ làm đến mức tối thiểu hay mức chấp nhận được. Phần lớn mọi người nghĩ và làm theo xu hướng này. Đó là lý do họ không thể giàu được. Hãy thành thật với chính mình. Bạn có nằm trong nhóm này không? Bạn viết ra đúng năm lý do ư? Người làm đúng như mong đợi, duy trì giá trị của công ty. Họ là những người có trách nhiệm, đi làm đúng giờ, hoàn tất công việc, không hơn không kém. Nếu do cho họ chỉ tiêu bán hàng 8.000 đô, họ sẽ bán đúng ngân ấy, rồi so tay hài lòng, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy, họ là khoản đầu tư hay chi phí của công ty? Tôi gọi họ là khoản đầu tư sinh lợi tháp trả cho họ 4.000 đô một tháng. Họ có thể tạo ra 4.000 đến 4.600 đô, do đó công ty có được 10% đến 15% lợi nhuận. Vậy, họ có được thanh tiến và tăng lương không? Tất nhiên, vì họ là những người có trách nhiệm và hoàn thành đúng chức trách, họ sẽ được giao thêm trách nhiệm khi công ty mở rộng. Khi họ làm nhiều việc hơn, vị trí và lương bổng của họ cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Người thuộc nhóm này chỉ thanh tiếng đến một mức độ giới hạn nào đó, tối đa họ cũng chỉ leo lên được vị trí trưởng phòng hoặc phụ trách một bộ phận nào đó. Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ là kẻ thừa hành, nhận lệnh từ người khác và thực hiện nghiêm chỉnh như người lính. Họ thiếu tinh thần làm nhiều hơn, làm tốt hơn. Mặc dù vẫn được xem là tài sản công ty, họ là loại tài sản có thể thay thế được. Do đó như người rơi vào cảnh ngồi chơi xơi nước khi tới một tuổi nào đó hơi dễ dàng bị cho về vườn khi ông chủ nhận ra rằng mình có thể kiếm ai đó trẻ hơn, lại chỉ phải trả một nửa lương để làm cùng công việc đó. chắc hẳn bạn cũng biết vài vị trưởng phòng lâm vào tình cảnh này khi sang tuổi ngũ tuần, đúng không? Nếu bạn nằm trong số này, bạn sẽ không có được sự bảo đảm và an toàn về tài chính đâu. người tạo ra giá trị. bạn đã viết ra hơn năm lý do phải không? Nếu vậy thì xin chúc mừng, bạn nằm trong nhóm thứ ba khá hiếm hôi, gồm những người tạo ra giá trị. Những người thuộc nhóm này sớm muộn gì cũng trở nên giàu có. Điều này không tự nhiên mà có, cũng không liên quan gì đến học vấn hoặc bằng cấp. Nếu muốn di giả tiền bạc, bạn cần tập luyện thói quen này, và bất cứ ai cũng làm được điều đó. Người tạo ra giá trị có thói quen làm nhiều hơn mong đợi. Nếu được trả 3.000 đô, họ sẽ làm như thể họ được trả 20.000 đô. Nếu được kỳ vọng kiếm ra 10.000 đô, họ sẽ kiếm được 30.000 đô. Họ được gọi là người tạo ra giá trị, vì họ mang lại giá trị cho công ty. Nhờ nỗ lực của họ, công ty ngày càng kiếm được nhiều lợi nhuận. Vì vậy, tiền lương của họ không phải là khoản chi phí cho công ty, mà chính là khoản đầu tư sinh lợi cao. vào lúc khủng hoảng kinh tế, người khác có thể mất việc hoặc bị giảm lương. Những người này vẫn được tăng lương được thưởng và chia cổ phần. Doanh nghiệp biết rằng mỗi đồng họ chia cho nhóm người này sẽ thu lại gấp ba. Trong công việc họ được thăng tiến rất nhanh, thu nhập tăng gấp hai ba lần trong vòng vài năm. Có một thời lương bổng được tính chủ yếu dựa vào thâm niên công tác và lòng trung thành, cũng như rượu càng lâu năm càng quý. Bạn càng làm việc cho một công ty lâu, bạn càng được quý trọng. Ngày nay, cơ sở để tính lưu hoàn toàn dựa vào giá trị mà bạn mang lại cho công ty. Việc những người trẻ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm, ngồi vào vị trí quản lý cách cao và kiếm được nhiều tiền hơn những người lão làng không còn là điều hiếm thấy nữa. Những người thuộc nhóm này là tài sản không thể thiếu của công ty, có thể thay thế họ. Đó cũng là lý do tại sao doanh nghiệp không ngại trả cho họ ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn mời họ làm người hùng vốn để giữ chân họ. Những người này không bao giờ thiếu cơ hội tốt. Họ luôn được các công ty khác, nhất là công ty săn đầu người, săn đón mời chào với những lời đề nghị hấp dẫn. Bây giờ tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ thói quen đáng quý đầu tiên của các triệu phú là làm hơn những gì được kỳ vọng. Trong chương 6, bạn sẽ học cách làm sao tạo ra những giá trị vượt trội dẫn tới mức thu nhập tương ứng. Thói quen này không chỉ tốt cho người đi làm mà còn cho bất cứ ai. Từ vận động viên thể thao tới chủ kinh doanh. Trả lời phỏng vấn, làm thế nào để trở thành vận động viên giỏi nhất thế giới? Michael Trundon đã nói, tôi kỳ vọng ở bản thân nhiều hơn bất cứ ai trong đời ở tôi. Khi huấn luyện viên muốn tôi tập luyện 3 lần một tuần, tôi tập 5 lần. Khi ông muốn tôi ghi 15 điểm một trận, tôi ghi 36 điểm. Đó là lý do tôi trở thành người giỏi nhất. Vẫn phát sản Nếu chỉ làm vừa đủ, ngày nay là một doanh nhân có nghĩa là bạn phải làm vượt xa mức kỳ vọng để gây dựng một công ty ăn nên làm ra. Áp lực cạnh tranh hiện nay lớn hơn rất nhiều so với 5-10 năm, năm trước. Một công ty hoạt động dưới mức mong đợi của khách hàng sẽ phải trầy trật vật lộn để sinh tồn. Một công ty đáp ứng được nhu cầu khách hàng chỉ kiếm được mức lợi nhuận đủ để cầm hơi, nhưng sẽ không lớn mạnh nổi. Một công ty mang lại kết quả vượt quá môn đời của khách hàng sẽ dẫn đầu thị trường và tiền bạc nhờ thế mà đổ về phía họ. Lý do tại sao ngày nay cứ 10 công ty thì có đến 9 công ty thất bại đã trở nên quá rõ ràng, áp lực cạnh tranh gây gắt hơn bao giờ hết. Chỉ cần mỗi một cửa hàng bán lẻ, bạn sẽ gặp hàng trăm đối thủ, cả trong nước lẫn ngoài nước. Vì thế nếu bạn làm dưới mức môn đời, khách hàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Nếu bạn chỉ đáp ứng vừa đủ nhu cầu, bạn sẽ gặp khối vấn đề để tồn tại trong thương trường, Bởi vì có hàng trăm công ty khác cũng đáp ứng được nhu cầu khách hàng, với chi phí chỉ có thể bằng nửa của bạn. Bạn sẽ phải cạnh tranh về giá, và nhiều khi lấy công làm lời. Tôi biết nhiều doanh nghiệp cố lắm mới không bị thu lỗ. Sản phẩm của công ty họ không có gì khác với sản phẩm của thiên hạ. Ngày nay, kể cả khi làm tốt hơn mong đợi của khách hàng, Bạn cũng chỉ kiếm được mức lời khá kiêm tốn vì nhiều công ty đã cố công, gắn sức để gia tăng giá trị cho khách hàng. Làm thế nào kiếm được lợi nhuận cao và trở thành triệu phú trong bối cảnh hiện đại? Câu trả lời nằm ở chỗ, bạn phải vượt xa mức kỳ vọng của khách hàng. Bạn phải đem đến cho khách hàng những sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất, để họ không những quay lại lần sau mà còn tích cực quảng cáo về bạn cho người quen nữa. Dịch vụ của bạn phải tốt đến mức, khách hàng không thể tìm ở đâu khác được. Khi bạn vượt xa mong đợi của khách hàng, bạn có thể bán giá cao mà khách vẫn lũ lượt kéo đến. Đó chính là bí mật về thành công của tôi, và giờ tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Một trong những công ty của tôi, Adam Cool Learning Technology Group, AKLTG, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trẻ em. Chúng tôi mời những khóa học 5 ngày đào tạo về kỹ năng sống và học tập cho học sinh. Hiện tại, đây là thị trường mang tính cạnh tranh khốc liệt. Chúng tôi có khá nhiều đối thủ nặng ký, và bạn nghĩ xem làm sao chúng tôi có thể tồn tại và vươn lên trong thương trường. Giảm giá chăng? Hay đưa ra mức giá thấp hơn hẳn các đối thủ với chất lượng tương đương? Hạ sách. Chúng tôi đã làm điều ngược lại. Chúng tôi lấy giá cao nhất trong thị trường, 1.700 đô, cho chương trình 5 ngày. Vậy mà chúng tôi có nhiều lớp nhất, khóa học nào cũng kính chỗ, với một danh sách chờ dời ngoan. AKLTC, dẫn đầu thị trường với loại chương trình này chỉ sau 2 năm thành lập công ty, qua mặt các đối thủ sừng sỏ, đã sừng hùng, sừng bá từ hơn 10 năm trước. Chúng tôi đã làm việc đó như thế nào? Thật đơn giản, bí quyết nằm ở cách chúng tôi cung cấp dịch vụ. Khách hàng của chúng tôi, cả bố mẹ lẫn con cái, Được có được những giờ học lý thú nhất, vượt xa mọi kỳ vọng của họ. Đây là tấm tắt chương trình của AKLTG. Đối thủ của tôi Trong vòng một tiếng, giới thiệu nội dung chương trình. Đưa ra một khóa học 5 ngày, tập trung vào kỹ năng học tập và cách thức động viên bản thân, mức độ căn bản. Cung cấp chương trình hỗ trợ khách hàng chương trình Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế và Thứ Nhi Sư Đẳng của AKLTG. Trong vòng 3 tiếng, chúng tôi không chỉ giới thiệu về chương trình mà còn hướng dẫn miễn phí cho phụ huynh và học sinh một số kỹ năng cơ bản trong nghệ thuật làm cha mẹ, kỹ năng học tập và làm sao có động lực vươn lên. Khi đăng ký khóa học, phụ huynh được tặng nhiều phần quà, trong đó có quyển sách bán chạy nhất của tôi. Khóa học năm ngày của chúng tôi không chỉ dạy các kỹ năng học tập mà còn giúp trẻ nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chúng tôi trang bị cho trẻ những kỹ năng thiết yếu, giúp chúng thành công trong cuộc sống, đồng thời biết trân trọng và nuôi dưỡng tình cảm gia đình, bạn bè. Phụ huynh được tham dự 2 giờ nói chuyện về kỹ năng làm cha mẹ, cùng với tài liệu đọc thêm ở nhà. Học sinh, nếu muốn, có thể đăng ký học lại mà không phải trả thêm phí. Trong vòng 3 tháng sau khóa học, Học sinh nhận được nhiều email động viên khích lệ tinh thần, giúp chúng tập trung vào những mục tiêu đề ra. Học sinh được tư vấn giải đáp thắc mắc không giới hạn và hoàn toàn miễn phí qua email. Bạn thấy đấy, bằng cách cung cấp cho khách hàng những khóa học hấp dẫn nhất, giá trị nhất và những trải nghiệm lý thú nhất, chương trình của chúng tôi là tốt nhất, mặc dù có mức giá cao hơn. Xin nhấn mạnh một lần nữa, thói quen bất di bất dịch của các triệu phú là luôn làm vượt quá ngưỡng mong đợi và chỉ khi ấy, tài sản mới tăng theo cấp số nhân Kính thưa quý khán giả Kho sách nói chấm cơm ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobooks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 Trân trọng tiếng dạng. Thói quen trực phú 2. Chủ động trong các bài nói chuyện của mình về chủ đề làm giàu, tôi thường bắt đầu bằng cách đề nghị những người tham dự, rời ghế ngồi, đi một vòng, gặp gỡ làm quen càng nhiều người càng tốt, đồng thời giới thiệu về bản thân họ. Với hoạt động đơn giản này, tôi có thể nói ngay là bạn có thói quen quan trọng thứ hai để làm giàu hay không. Tôi nhận thấy bao giờ cũng có những người nhanh nhẹn, đi một vòng tự giới thiệu mình trước và làm quen được với rất nhiều người. Họ thể hiện đức tính chủ động. Người chủ động bao giờ cũng là người mồi lửa, cho mọi việc diễn ra. Khi không thấy cơ hội, họ là người có động thái đi tìm cơ hội. Nếu vẫn không thấy, họ sẽ tự tạo ra cơ hội cho mình. gặp khó khăn, người chủ động sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, chứ không chờ người khác. Trong khi ấy có một nhóm người khác với số lượng đông áp đảo, chỉ đứng sơ rớ một chỗ, đợi người khác tới làm quen. Đó là những người mà ta tạm gọi là bị động. Họ có thói quen đợi mọi việc xảy ra với mình. Họ hành động chỉ để phản ứng lại hành động của người khác. Vì thế, họ có rất ít lựa chọn và tự tước đoạt quyền kiểm soát cuộc đời mình. Khi không có cơ hội, những người này ngồi há miệng chờ sung. Họ mang đặc tính của những người chỉ biết vàng nàng về những gì không như ý, và hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Khi gặp khó khăn, người bị động cho người khác giải quyết vấn đề giùm mình. Bạn còn nhớ câu chuyện về Richard Branson, người đã làm một việc không ai nghĩ ra, thuê máy bay, chở những người đang bị kẹt ở sân bay để kiếm lời. Đó là một ví dụ điển hình về tư duy chủ động. Đáng tiếc là phần đông mọi người gặp khó khăn thì thúc thủ cho ai đó tới giải quyết vấn đề cho họ. Khi khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 tràn qua Singapore, nhiều công ty chứng kiến cảnh doanh số và lợi nhuận của mình rơi tự do nhiều chủ doanh nghiệp có tư duy bị động, ngờ đó mà cầu cho thời kỳ đen tối qua đi. Nhưng Roshim, giám đốc công ty Osim International, công ty chuyên sản xuất ghế massage cao cấp thì khác. Ông chủ động lớn sang thị trường mới như Hồng Kông và Đài Loan. Kết quả, mọi lợi nhuận công ty không những không sụt giảm mà còn tiếp tục tăng khi cơn bão tài chính qua đi. Hơn 60% hoạt động của Osim là ở nước ngoài với mức tăng trưởng cao lên tới 30%. Tôi biết một ví dụ khác, đó là Ritz, chủ một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Trong giai đoạn suy thái, số lượng chương trình bị khác giảm tới 80%. Nhiều công ty tổ chức sự kiện chỉ biết chờ đợi và hy vọng, để rồi lâm vào cảnh khánh kiệt và cuối cùng phá sản. Đó là những công ty mà ông chủ hoặc người đứng đầu có cách nghĩ bị động. Nhưng Ritz không phải là người như vậy. Ông mạnh dạng đến các nước trong vùng để tìm chương trình mới, nhưng thấy như vậy vẫn chưa đủ, ông dấn thêm một bước nữa, tự tạo ra chương trình cho mình. Nếu không có đủ khách hàng, tôi sẽ tự tạo ra chương trình. Thế là ông tổ chức một loạt các cuộc triển lãm về giáo dục và máy tính rất thành công, đóng góp hơn 70% doanh thu cho công ty của ông ngày nay. Chủ động là mọi việc diễn ra theo ý mình. Bị động đợi cho mọi việc diễn ra. Một khi có tư duy chủ động, bạn đặt mình vào lợi thế có quyền lựa chọn, Bạn làm chủ đời mình, từ sắp đặt mọi việc để thành công và giàu có. Ngược lại, nếu bị động, bây giờ bạn cũng bị người khác hay hoàn cảnh khách quan kiểm soát. Còn tiền bạc thì né tránh bạn hết mức. Thói quen triệu phú ba chịu trách nhiệm một trăm phần trăm. Tinh thần chịu trách nhiệm 100% đã được đề cập nhiều ở chương trình trước, nên chúng ta sẽ không đào sâu về nó. Bạn chính là người chịu trách nhiệm cho những kết quả bạn đạt được và sự giàu nghèo của mình. Thật không may, nhiều người chọn cách suy nghĩ của nạn nhân. Luôn tìm cách bào chữa, than phiền và đổ lỗi cho người khác. Cần ghi nhớ một điều, khi bạn đưa ra lời bào chữa cho bản thân, không có thời gian, không gặp may, không có vốn không có kinh nghiệm, vân vân, hoặc đổ lỗi cho người khác, chính là bạn đã cho phép người khác và sự kiện bên ngoài điều khiển cuộc sống của bạn. Một khi không làm chủ cuộc sống, bạn sẽ không có sức mạnh cần thiết để thay đổi cục diện. Thay vào đó, hãy nghĩ như những triệu phú, hãy nhận 100% trách nhiệm về những việc xảy ra với mình. Triệu phú tin rằng, chính họ chứ không phải ai khác là người tạo ra của cải bằng những chiến lược thông minh hành động nhạy bén. Họ biết mình có khả năng thay đổi mọi việc bằng cách thay đổi phương pháp hành động. Chỉ khi sở hữu thói quen này, bạn mới có sức mạnh để tăng thu nhập và tài sản của mình lên gấp nhiều lần. Thói quen trừ phú 4, chưa vội hưởng thụ. Phần lớn mọi người đều muốn tận hưởng ngay những thành quả đạt được, Những thói quen này trở thành vật cản trên con đường làm giàu của họ. Những người như vậy không đủ kiên nhẫn chờ đợi thành quả chính muồi. Kết quả họ tiêu xài nhiều hơn đầu tư. Những người này không ngại phun tiền vào xe cộ, những vật dụng đắt tiền hay những món hàng độc để có được sự thỏa mãn ngay tức thì. Trong khi đó họ có thể suy tính đáng khen khi mua một quyển sách, đăng ký một khóa học, mua cổ phiếu hay bảo hiểm vì số tiền đầu tư này cần một khoảng thời gian nhất định mới mang lại lợi ích cho họ. Đó là lý do giải thích tại sao tiền vào tay họ như muối bỏ xuống biển, chẳng thấm vào đâu. Người muốn hưởng thụ ngay luôn tìm cách kiếm tiền một cách dễ dãi và chống vánh thay cho việc xây dựng một công ty có uy tín, đáp ứng nhu cầu khách hàng và theo đuổi mục tiêu lâu dài. Họ thường cắt giảm chi phí, tung ra sản phẩm kém chất lượng để kiếm lời nhiều. Tuy vậy, lợi nhuận họ kiếm được không kéo dài vì công ty của họ thuộc loại sớm nở tối tàn tương tự những người như vậy không đủ kiên nhẫn chờ cho của cải sinh sôi nảy nở thông qua đầu tư bỏ tiền vào một vụ làm ăn nào đó một khoảng thời gian mà chưa thấy có lời họ liền bỏ cuộc vì thế soi hỏng bỗng không họ không đủ kiên nhẫn đợi cho hạt giống gieo xuống đất nảy mầm lớn lên rồi cho ta hoa thơm trái ngọt bạn biết không Chỉ có hai cách sử dụng đồng tiền, tiêu xài hoặc đầu tư. Khi bạn tiêu 100 đồng, bạn có được món đồ trị giá 100 đồng, nhưng số tiền đó không còn nữa, và lợi nhuận bằng không. Khi bạn đầu tư 100 đồng vào việc học hành, mua sách vở hay cổ phiếu, 100 đồng ấy có thể thành 120 200, 500 hay thậm chí 1.000 đồng, phụ thuộc vào mức độ sinh lợi của việc đầu tư đó thói quen của người nghèo hưởng thụ ngay hay tiêu xài lớn hơn đầu tư thói quen của người giàu chưa vội hưởng thụ hay đầu tư lớn hơn tiêu xài thật vậy tất cả những người làm giàu chính đáng đều không vội hưởng thụ ngay thành quả đạt được họ đủ kiên nhẫn và khôn ngoan đợi đúng thời điểm cho đến khi của cải vô giá đến mức có xài sang một chút cũng chẳng hề hấn gì họ biết rằng xài tiền Có thể đem đến cho họ cảm giác thỏa mãn nhất thời, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cục diện chung. Khi phải sai tiền, họ cân nhắc rất kỹ và không lãng phí dù chỉ một đồng. Nhưng nếu là chuyện đầu tư, thì họ không đắn đo, ngay cả khi phải bỏ ra một số tiền lớn. Họ biết rằng, tiền để ra tiền, và nếu không thả con săn bắt, thì không bắt được cá rô. Những người giàu chính hiệu không thích đi tắt trong chuyện làm ăn. Họ luôn nghĩ cách tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng. Cho dù điều đó có nghĩa là lợi nhuận sẽ ít hơn, và cần nhiều thời gian đầu tư hơn, họ biết rằng uy tín và thương hiệu là thứ sẽ mang lại khoản lợi lớn hơn sau này. Tôi rất tâm đắc với thói quen này. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi hiểu nó giúp tôi khác biệt với nhiều người chung quanh. Đó cũng là lý do giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn các bạn đồng trang lứa. Phải! Trong khi tôi chú tâm học tập, thì phần lớn bạn bè tôi đi nghỉ mát, tham dự tuyệt tùng hoặc vui chơi. Họ hưởng thụ tất cả những gì mà tiền và thời gian có thể mua được. Còn tôi dùng những ngày nghỉ vào việc tập nói trước đám đông để rèn rũ khả năng diễn thuyết. Thời gian còn lại, tôi đọc sách về đầu tư, phân tích báo cáo tài chính và viết sách. Tôi biết rằng, bằng cách hy sinh những thú vui tạm thời, niềm vui trong tương lai sẽ được nhân lên gấp đôi đúng như vậy khi tốt nghiệp đại học tôi đã có thu nhập cao và ổn định từ quyển sách bán chạy và hai công ty làm ăn phát đạt tôi kiếm nhiều tiền hơn cả những người thầy đã từng dạy tôi trong khi bạn bè tôi trầy trật phép đơn xin việc để rồi lĩnh tháng lương cầm thành thật mà nói tôi không hề cảm thấy tuổi xuân của mình bị thiệt thòi vì thiếu vắng những niềm vui nhất thời tôi thích việc mình đang làm hơn là thú vui rượu bia và là cà ở sàn nhảy. Tôi cũng không cảm thấy thiếu thốn những mối quan hệ xã hội. Ngay từ thời cấp sách đến trường, tôi đã có một người bạn gái luôn ủng hộ mình. Người ấy bây giờ là vợ tôi. Và một nhóm bạn thân cùng kinh doanh, vừa vui vừa kiếm được tiền. Một vài người trong số đó vẫn tiếp tục hợp tác với tôi cho tới nay. Mỗi khi cần tiêu tiền, tôi suy tính rất lâu. Có lòng tôi rất thích một chiếc điện thoại giá 800 đô. nhiều rất mê, Nhưng cuối cùng tôi quyết định không mua. Với tôi, tiêu 800 đô cho một cái điện thoại thật là sự việc không đáng. Một người bạn nghĩ tôi khùng, hoặc kêu kì quá đáng, vì một giờ diễn thiết của tôi giá 1.000 đô. Nhưng tôi biết, tiêu 800 đô cho món xa xỉ đó chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài cảm giác thỏa mãn ngắn ngũi, sở hữu một món đồ đẹp. Trong khi đó, mỗi lần đi nhà sách, tôi không ngại ngừng chi cả 800 đô để mua sách tiếp thị. Kinh doanh và đầu tư Có lòng tôi chi hơn 12.000 đô Để tham dự lớp học về lập trình ngôn ngữ tư duy Anh LT Ở Mỹ Mà không đánh đo một giây Tôi biết rằng Đầu tư 12.000 đô ấy Để có những ý tưởng Mà nếu biết áp dụng Có thể mang về cho tôi hàng triệu đô Là một cuộc đầu tư đáng giá Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy Đáng tiếc Rất nhiều người làm điều ngược lại Họ chẳng nghĩ ngợi gì Khi chi, chi 3.000 đô để mua một chiếc nhẫn kim cương, nhưng lại đáng đo chán chơi mãi, vẫn không mua một quyển sách hay giá 30 đô. Chẳng có gì ngạc nhiên khi họ không giàu nổi. Vì vậy, hãy tập thói quen chi tiêu hợp lý. Bạn sẽ thấy đồng tiền mình bỏ ra, được nhân lên gấp nhiều lần. Thói quen triệu phú 5 Làm việc mình thích nhất Câu hỏi thông thường nhất mà người ta hay hỏi tôi về làm giàu là Ngày nào hay kinh doanh cái gì thì mau giàu nhất? Có nên đầu tư vào ngành giáo dục? Dịch vụ ăn uống, bảo hiểm, tiếp thì chăm sóc sức khỏe, buôn bán kiều hối hay kinh doanh bất động sản Ngành nào dễ kiếm lợi nhất trong thời buổi ngày nay? Câu trả lời là Trong bất cứ ngành nào cũng có một số ít doanh nghiệp kiếm được khá nhiều tiền trong khi phần lớn vất vả lắm mới trụ lại được các bạn từng nghe câu chuyện có những nhân viên bán bảo hiểm kiếm được từ 600.000 đô đến 1 triệu đô một năm như người trong số đó là bạn tôi Đây là thiểu số còn đa số chỉ kiếm đủ sống qua ngày như người cho rằng mở trường gõ đầu trẻ là mảng kinh doanh siêu lợi nhuận có thể kiếm được hàng triệu đô một lần nữa trường hợp này chỉ là thiểu số đa số những doanh nghiệp về đào tạo, đang phải vật lộn để tồn tại. Vậy, câu kết luận là, bạn có thể trở thành triệu phú trong bất cứ ngành nào. Với điều kiện, bạn phải là một trong những người giỏi nhất. Nếu không phải là một trong những người giỏi nhất, bạn sẽ không thể làm giàu trong bất cứ ngành nào. Bạn có thể thành triệu phú trong ngành bảo hiểm, bất động sản, buôn bán cừu hối, đào tạo trẻ em, sản xuất thuốc nhiệt côn trùng, bán lẻ, ẩm thực, hay tiếp thị trên mạng. Chỉ khi bạn là một trong những người giỏi nhất. Vậy làm thế nào để trở thành một trong những người giỏi nhất? Hãy làm công việc mà mình thích nhất, và toàn tâm toàn ý cho việc đó. Người ta chỉ trở thành người giỏi nhất khi họ ăn, ngủ, thở, nói chuyện, và suy nghĩ đều về việc kinh doanh của mình. Và tới 18 tiếng một ngày, thậm chí đôi khi ngủ cũng mơ về nó. Nói cách khác, bạn phải bị ám ảnh bởi công việc mình đang làm và không lúc nào không nghĩ cách để làm tốt hơn. Bạn chỉ đạt đến sự ảnh ảnh tuyệt vời đó khi được làm công việc mình yêu thích và say mê nhất. Tất cả những người thành công đều có một điểm chung, họ yêu thích việc mình làm. Chính niềm đam mê ấy xóa nhòa khoảng cách giữa làm và chơi, làm việc là chơi và chơi là làm việc. Kết quả, họ sử dụng từng giây phút trong đời để làm việc. Đối với họ, đó không còn là công việc nữa và đó là lý do khiến họ trở thành chuyên gia hoặc người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Sở dĩ tôi dám nói mình là một trong những diễn giả có sức hút lớn nhất và có khả năng xây dựng công ty đào tạo hàng đầu vì tôi hoàn toàn bị ám ảnh vào việc mình đang làm. Tôi thích viết sách, thích xây dựng chương trình đào tạo và trên hết thảy tôi thích huấn luyện và truyền động lực vươn lên cho người khác. Đối với tôi. Trên đời không có gì tuyệt vời hơn việc chứng kiến người khác thay đổi cuộc sống và thành công. Nhờ vào những lời chỉ dẫn của mình. Lúc tôi viết những dòng chỉ này, đồng hồ chỉ 11 giờ 24 đêm vào ngày 31 tháng 12 năm 2005. Trong lúc, thiên hạ ai nấy đều tuyệt đón chào năm mới, thì tôi một mình với ngọn đèn trong phòng làm việc, dùng hết tâm sức cho quyển sách này sao cho nó có thể ra đời vào đầu năm 2006. Những người quen biết tôi cho rằng tôi mắc chứng nghiện làm việc khi làm 19 tiếng một ngày và 364 ngày một năm. Ngày duy nhất trong năm tôi nghỉ ngơi hoàn toàn là ngày mùng một tích nguyên đáng. Những ngày còn lại, nếu tôi không lên lớp huấn luyện thì cũng viết sách hoặc lên kế hoạch tài chính. Kể cả những lúc tôi đang đi nghỉ cùng gia đình, nhiều người không hiểu rằng với tôi, Công việc cũng là thú vui. Chính vì tập trung toàn bộ tâm sức cho công việc mà tôi có thể vượt qua các đối thủ, trở thành người giỏi nhất trong ngành. Tất cả những triệu phú thành công mà tôi biết đều có tình yêu và lòng đam mê công việc mình làm. Một người bạn của tôi, Thomas Fernandez, đã làm nên cơ nghiệp trong ngành kinh doanh sản phẩm đuổi côn trùng, Best Butter. Không có gì khiến anh say mê hơn việc tìm cách mới để loại trừ côn trùng có hại. Anh bị ám ảnh và cứ mở miệng ra là nói về dán, kiến và chuột. Một người bạn khác là Kenny giáp thì niềm sẽ mê phu tận cho loài cá. Mở mắt ra anh ta thấy cá, nhắm mắt ngủ cũng thấy cá, thậm chí anh dùng cá là ứng dụ khi nói về các đề tài khác nhau trong cuộc sống. Anh tự gọi mình là Kenny cá, và đôi cà vạt có hình cá, lòng yêu thích cá chính là động lực cho phép anh dựng nên một trong những công ty kinh doanh cá kiển lớn nhất thế giới, mang tên Huy Hu. Tương tự như vậy, Tiger Woods trở thành người chơi gold giỏi nhất thế giới, bởi vì anh say đắm trò chơi này. Chỉ có lòng đam mê mãnh liệt và sâu đậm, mới khiến anh kiên nhẫn đánh hàng trăm trái gold trong cái nắng chan chan mỗi ngày, cho tới khi đạt đến sự chính xác tuyệt đối. Sự đam mê vô hạn thúc đẩy anh tiếp tục tham gia các giải đấu trong khi đã có tài sản kết dù, 575 triệu đô. Tiền không phải là động lực, tính lòng yêu thích môn nến golf và không khí của các trận tranh tài mới là yếu tố khiến anh trở thành người giỏi nhất. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao Bill Gates, người giàu nhất thế giới sở hữu 46 tỷ đô, vẫn miệt mài làm việc 18 tiếng một ngày chưa? Sao ông không cho phép mình nằm dài phơi nắng trên các bãi biển thơ mộng? Đó là vì... Như những người giàu chân chính khác, động lực thúc đẩy ông không phải là tiền, mà là niềm mong muốn mãnh liệt rằng Microsoft do ông dựng lên, dẫn đầu trong ngành công nghệ thông tin. Chính mơ ước, sao cho tất cả máy tính trên đời này đều chạy phần mềm Microsoft, đã giúp ông trở thành người giỏi nhất. Tương tự, Donald Trump thích làm chủ nghệ thuật thương lượng, Michael Jordan yêu bóng rổ, và Steven Spielberg mê làm phim. Đó chính là yếu tố giúp họ vươn lên thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Nếu đọc tự truyện của những người nổi tiếng này, bạn sẽ thấy không ai trong số họ khởi nghiệp vì nghĩ rằng công việc họ làm dễ kiếm tiền, mà vì niềm đam mê cháy bỏng. Niềm yêu thích ấy khiến họ lao động không tiếc sức, không quan tâm đến việc sẽ được đền bù như thế nào cho công sức mình bỏ ra. Kể cả khi không còn cần tiền nữa, thì họ vẫn làm hết sức mình bởi nó mang lại niềm vui không gì sánh được. Trừ phi, bạn làm việc mình yêu thích, bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Adam Koo. Nhiều người cho rằng, trừ phú là người trời sinh ra đã có sẵn động lực, ý thức kỷ luật và sự tập trung cao độ. Nhưng sự thật là, chỉ khi bạn làm công việc mình thích, thì động lực, sự tập trung và tinh thần kỷ luật mới tới với bạn một cách tự nhiên. Nếu bạn thấy mình không đủ động lực và quyết tâm để vươn tới thành công, thì lý do rất rõ ràng, đó không phải là niềm say mê của bạn. Hãy tự hỏi, bạn thật sự thích làm việc gì? Bạn có sở thích gì đặc biệt không? Thích đánh gôn, thích nhìn ngắm những đôi nam thanh nữ tú, thích chơi game, đá banh hay chơi với con nít? Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra rằng, khi được làm điều gì mình thích, năng lượng trong bạn dường như không bao giờ vơ cạn dù mệt đến mấy, bạn vẫn luôn tìm được sự nhiệt tình và năng lượng để làm tiếp điều mình thích. Đây chính là bí mật dẫn tới sự thành công và giàu có của bạn. Hãy tìm cho được một điều khiến bạn say mê nhất, rồi xây dựng sự nghiệp hoặc kinh doanh về nó. Chỉ khi ấy, bạn mới thấy mình tràn trề sinh lực, tự nguyện khép mình vào kỷ luật nghiêm ngặt và tập trung cao độ cho nó. khi cố gắng hết sức để làm điều mình yêu thích, bạn sẽ trở thành người giỏi nhất. Tiếc thai, nhiều người đinh ninh rằng chỉ cần làm việc cực lực thì ác có ngày họ sẽ trở nên giàu có. Họ buộc mình vào kỷ luật và tự động viên mình. Họ tin rằng nếu kiếm đủ tiền, họ có thể làm việc mình thích và hưởng thụ cuộc sống. Làm việc chăm chỉ dẫn đến kiếm đủ tiền, dẫn đến làm việc mình thích. Làm theo công thức này, bạn sẽ chật vật kiếm cần câu cơm và hỗ sở suốt đời khi bạn làm một việc gì đó đơn giản chỉ vì tiền mà hoàn toàn không yêu thích, bạn sẽ khó có đủ nhiệt tình và sức lực để làm tốt. Sau một thời gian, bạn sẽ kiệt sức rồi cũng phải bỏ cuộc vì những căng thẳng và mệt mỏi mà thôi. Chính vì thế, hãy làm điều bạn yêu thích ngay từ bây giờ. Điều đó không chỉ giúp bạn hưởng thụ cuộc sống và luôn hạnh phúc, mà còn tiếp thêm năng lượng và động lực dồi dào, thúc đẩy bạn luôn cố gắng hết mình để trở thành người giỏi nhất. Và rồi Tiền sẽ tự động tìm tới bạn. Làm việc mình thích, dẫn đến kiếm tiền, và tiếp tục làm việc mình thích. Khi tôi đề cập đến vấn đề này trong những buổi nói chuyện của mình, tôi thường được cử tọa nêu ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, làm sao tôi biết mình thật sự đam mê điều gì? Muốn có câu trả lời, bạn hãy trả lời câu hỏi này. Nếu mình có tất cả tiền bạc trên đời, mình có còn tiếp tục làm công việc đang làm không? Nếu câu trả lời là có thì đó thật sự là niềm đam mê của bạn. Mỗi lần có dịp nói chuyện với những người bán bảo hiểm hàng đầu ở Singapore, chuyên môn của tôi là đào tạo nhân viên bán bảo hiểm. Tôi càng củng cố một nhận xét rằng, những người thành công nhất nghĩa là kiếm được hơn 500.000 đô một năm, có một điểm chung, họ không chỉ mong muốn, muốn kiếm được thật nhiều tiền mà còn thực sự thích giúp đỡ người khác. Câu hỏi thứ hai, nếu tôi thích làm một việc gì đó thì việc ấy có giúp tôi kiếm được tiền không? Nếu việc tôi thích không có giá trị, trên thương trường thì sao? Câu trả lời là có. Bạn bao giờ cũng có cơ hội kiếm ra tiền hoặc hành nghề xoay quanh niềm đam mê của mình. Điều bạn cần là biến nó thành một sản phẩm dễ tán và học cách thương mại hóa nó. Đó là những điều bạn sẽ học trong những chương sau. Cụ thể hơn, trong chương 8 và 9, bạn sẽ học cách biến ý tưởng và lòng đam mê của mình thành nguồn thu nhập ổn định. Điều này bao giờ cũng đúng, bất kể bạn thích chơi game, ngắm nghĩa những người đẹp trai xinh gái, hay may phá nốt cơm, nước tán, buôn bán, yêu quý người già, trẻ con, cá mú, hay thậm chí cá loài kỳ nhông. Hãy bắt đầu bằng việc trả lời những câu hỏi. Mình thích làm gì? Mình sẽ làm gì, kể cả khi không được trả công? Nếu có tất cả tiền bạc trên đời, Mình sẽ sử dụng thời gian vào việc gì? Đã có ai làm nên sự nghiệp nhờ niềm đam mê giống mình chưa? Nếu chú ý nhìn ra xung quanh, bạn sẽ thấy vô số những tấm gương cho bạn học hỏi. Hãy nhớ rằng, khi được làm việc mà mình thích nhất, bạn sẽ không cảm thấy khó nhọc nặng nề nữa, bởi vì đó là niềm vui đích thực của bạn.